vinh muốn bọn họ thu nhận thêm nữ đồ đệ vinh muốn có thêm thật nhiều thật nhiều sư muội khổ khổ tăng thêm mấy sư tỷ sư muội cùng chơi với muội không phải vui hơn sao Đề thiện thượng ho khan mấy tiếng nghĩ một đằng nói một nẻo nói ta thích chơi cùng sư vinh sư đệ ta muốn cha thu thêm mấy nam đệ tử lần trước ta và cha quay về đan quốc mấy ca ca đan tộc cũng muốn nhận cha làm sư phụ a Tự Hy ngây thơ nói: Không được. Tiểu sư muội, muội nói cho sư Vinh biết mấy tên muốn bái sư là ai. Lão tử đi đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất, để thiện thượng mắt lộ ra hung quang. Hung ác nói: Dám cùng hắn đoạt sư muội? Ngại mạng quá dài sao? Sư Vinh có những sư muội khác, không thể theo muội. Có các sư Vinh khác theo muội không tốt sao? sắc mặt Đề Thiện thượng thay đổi mấy lần.